Mà tôi mất rồi Tại em gian dối nên làm khổ tôi Búi đầu gặp gỡ chưa ngủi Kỷ niệm mang mãi trên môi Mong ước sao ta cùng chung đôi Nhiều khi tôi cố quên đi nổi nên nhớ vô vàn chàng ní mình bạc bẽo vô duyên để người ta đổi thay đen cam chấp nhận số hừng, còn thương cây nhớ gọi người đi xa Thôi lắm người ơi Em quên rồi Đàn lía thìa quen trâu Còn mình quen thôi Em bạc cửa như vơi Làm sao tôi nở Quên em trong màu Để cho những nhớ Không còn nhớ Vì nhìn tim lòng đồng cha thù ai đã bội vong gương đa vợ sao lạnh mà Mệt vội Tại em gian dối nên làm khổ tôi Bùi đầu gặp gỡ chưa ngủi Kỷ niệm mang mái trên môi Mong ước sao ta cùng chung đôi Nhiều khi tôi cố quên đi nổi muốn thêm nhớ hồ hoan chàng tin. nghĩ mình bạc bẽo ho diên để người ta đổi thay đen cam chấp nhận số phận xa rằng còn thương cây nhớ ngồi người đi xa người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 kinh lâm động cha thù ai đã bội vong gương đa vợ sao lạnh mà. mà cha thù duyên kim lòng cha thù ai đã bội vong gương đa vợ sao lạnh mà. mà cha duyên kim lòng cha thù ai đã mồi vong gương đa vợ sao lành mà